Chương 10. Ngày mùng 6 tháng 9, 1 giờ một phút chiều, phía nam dãy Uran. Người đàn ông vạm vỡ đẩy Pyot xuống bờ sông dốc đứng lúc con gấu tấn công. Cậu bé ngã nhào, hai tay duỗi thẳng lăn mình trên mặt dốc. Cành cây đâm vào người cậu, gỏ má bị chảy rướt. Pyot lộn vòng, túm lấy mấy cây dương xỉ ướt nhẹp. Mọc giữa nền đất trơn trượt đầy lá thông Cậu bé không biết bơi Nước khiến cậu hoảng sợ Ai đó thét lên Xé ngang tiếng gầm của con gấu Là những người bạn cậu Công Stantin và Kiska Đầu gối yốt và phải đá Sống lưng đau nhói Cậu bé nằm xoài mép bờ sông Nước tràn lên mũi Là nước đục ngầu Phản chiếu thân hình cậu bé Đang cò rúm lại Có tiếng quẫy đạp dưới ánh mặt trời lấp lánh, như thể một cơn gió mạnh vừa khuấy động những nhành cây nhấp nhô trên mặt nước. Paiot vẫn cảm thấy kinh hoàng trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, lờ lửng giữa bóng tối và làn nước trói lòa. Không có hình ảnh nào về con gấu nâu xuất hiện trong đầu Paiot, cho đến khi nó sừng sững trước mắt. Trái tim run sợ của nó đã bị che lấp bởi những kẻ đang sục sôi kiếm tìm. Cả nhịp đập đều đạn cũng bị phủ mờ bởi tiếng còi báo động đinh tai phía sau lưng. Nhưng nỗi hoảng sợ vẫn không ngừng tăng. Không phải bởi dòng nước, không phải bởi con gấu khổng lồ. Ánh sáng lẫn bóng tối cứ cuồn cuộn trước mắt cậu bé, váng dầu nổi trong nước. Không phải con gấu, không phải là gấu. Cậu bé thở hồn hền khiếp đảm Gấu không phải là mối nguy hiểm Thứ gì đó khác Một giờ không hai phút chiều Mốc cầm chặt ba lô trên tay Vũ khí duy nhất lúc này Để đối phó với con gấu Đang bổ nhào vào người ông Ông vừa đẩy bayốt xuống mé sông Đưa hai đứa trẻ khác Núp vào bụi cây bên kia Mà ta nắm lấy một nhánh cây thấp Rồi quăng mình về phía bayốt. Mốc hét lên rồi xoay tròn chiếc ba lô trên không trung. con gấu lao thẳng đến ông. mốc ném mạnh ba lô nhảy sang một bên. đã quá trễ. con gấu đâm bổ vào chân mốc như một con tàu chở hàng. vừa đúng lúc ông tung mình né tránh. chiếc ba lô văng ra từ tấm vai phủ đầy lông của nó chẳng hề hấn gì. mốc bị ném bật vào một cây thông rụng lá rơi xuống gốc cây. Sau màn hạ gục chớp nhoáng, ông thở hồn hển, cố gắng co chân lại. Hai tay vươn cao, che lấy đầu và mặt. Nhưng con gấu bất ngờ lướt qua ông, hướng về phía con đường có dấu chân hưu. Mốc lộn vòng trở lại đường mòn. Cách đó hơn 30 mét, hai bóng mờ đang ẩn nấp, khiến con gấu chú ý. Hai con chó sói to lớn, chân dài linh khinh đang gầm gừ. Một cú tát. Bằng móng vuốt khổng lồ đánh bay một con sói, kết liễu nó. Con sói còn lại nhảy chồm lên cổ con gấu, nhưng chỉ nhận được cú đớp từ hàm răng vàng khè trong cơn thịnh nộ đang sụp sôi. Con sói chu lên nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Mốc nhận thấy có mảnh thép gắn trên đầu hai con sói. Những kẻ đi săn từ thành phố ngầm, những tên giò thám. Hẳn vẫn còn làng vàng quanh đây. Mốc vội vã kéo công Stantin và Kiska lại gần. Mà ta cũng xuất hiện với Paiot trên lưng. Mốc ôm lấy cậu bé và ra lệnh. Chạy thôi! Giọng ông yếu ớt. Họ cùng nhau lên đường. Nếu có kẻ săn lùng nào khác trên con đường mòn phía sau, chúng sẽ phải vượt qua con gấu trước tiên. Một lá chắn không quá tệ. Mốc ngoảnh đầu lại nhìn. Trận chiến vẫn còn tiếp tục giữa những tiếng gầm và hú. Con gấu phản ứng bằng đòn tấn công trí tử và chớp nhoáng, thể hiện rõ thái độ thù địch bên trong cơn giận dữ điên cuồng. Phải chăng trước đây, con gấu từng tấn công lũ sói? Có khi nào binh lính thường vào rừng đi săn cùng với sói? Hoặc lý do cơ bản hơn, đó là phản ứng đương đầu vì sự sinh tồn. Cũng giống như khi một con sư tử mẹ nhanh chóng tiêu diệt con non dị dạng. Dù thế nào đi nữa, việc này cũng đã khiến mốc và lũ trẻ chậm trễ. Còn phải mất bao lâu? 2 mươi 28 phút chiều Thành phố Agra, Ấn Độ Ray tập hợp mọi người dưới sàn nhà đầy mảnh vụn, không có mục tiêu rõ ràng. Loạt đạn kế tiếp chỉ còn là những tiếng nổ dọa dẫm, buộc họ phải nếp sát mặt đất. Ray cúi dạp người, Hướng ra cửa thoát hiểm. Lối cầu thang rộng mở ngay cạnh thang máy. Họ không dám dùng thang máy. Kẻ nào sắp xếp vụ phục kích này chắc hẳn đã cho người theo dõi ở sảnh khách sạn. Lối ra vào chính và bên trong thang máy. Nhấn nút thang máy chỉ có tác dụng tiếp tay cho những tên chốt chặn phía dưới. Họ bị răng bẫy. Hy vọng duy nhất là lối thang bộ sẽ dẫn đến các tầng khác của khách sạn. Cả nhóm rồi sẽ tụ họp lại ở một phòng nào đó. Sàn nhà xoay chuyển khiến cho việc di chuyển đến cầu thang trở nên chật vật. Nhưng Ray hiểu rằng điều đó đã cứu tiến sĩ Materson thoát chết. Viên đạn đầu tiên nhắm vào phía sau hộp sọ của vị giáo sư. Chính chuyển động của sàn nhà đã phá hỏng mục tiêu của tên bán tỉa, biến phát súng chí tử thành ra một vết thương nhẹ. Ray cần lấy được một chút lòng tin từ phía người đàn ông này. Sau cú sốc ban đầu, ông ta khó lòng thốt ra được lời nào. Ray ấn một chiếc khăn ăn lên tai vị giáo sư, lúc này đã ướt đẫm máu. Không biết từ lúc nào, ông ta với được chiếc mũ trắng và đội xéo lên đầu. Rosauro vẫn ở bên cạnh ông, mang theo cây gậy chuôi ngà. Ray cùng Elizabeth tiến đến khu vực tiền sảnh cố định của nhà hàng. Bám sát phía sau là Rosauro và Matheson. Cầu thang. Ray lên tiếng. Theo lối đó. Rosauro lao qua tiền sảnh chỉ bằng hai bước dài. Cúi thấp người dưới cánh cửa như một vận động viên bóng chày. Bà nhẹ nhàng trượt khẩu bán tự động, Shikshawa ra khỏi bao súng dưới gót chân. Quỳ dưới sàn, bà nhỏm người dậy, giật mạnh tay nắm, rồi dùng vai đẩy cửa. Hé ra một khoảng nhỏ đủ để che khẩu súng và qua. Cầu thang. Lập tức Ray nghe thấy tiếng động. Tiếng giày ống nện vào nền gạch. Khá nhiều. Bảy đến mười tên. Rosaro nhận định. Đã quá trễ. Cản chúng lại. Ray ra lệnh rồi lăn qua cửa thang máy. Elizabeth định bấm nút gọi thang. nhưng Ray đã kịp thời cản lại. Con số hiển thị trên cánh cửa cho biết lồng thang máy vẫn đang nằm ở tiền sảnh. Chắc chắn có người theo dõi. Ray lèn qua khu phục vụ của nhà hàng tìm một con dao chặt thịt và ôm gọn xấp khăn trải bàn đã gấp. Ông quay lại thang máy, lách con dao vào giữa hai cánh cửa. Lưỡi dao nạy được một khoảng đủ rộng cho ngón tay và mũi giày của ông len vào. Bằng lực kéo, ông đẩy cánh cửa bật mở. Cùng lúc đó, một tiếng nổ giòn từ khẩu súng lục vang lên. Sau đó là tiếng hét vì đau đớn và kinh hoàng phía cầu thang. Một phát đạn cảnh cáo lại tiếp tục. Nhưng Rosauro ở vị trí cao hơn. Gray không rõ lợi thế này sẽ giữ được bao lâu. Nếu chúng kéo đến vị trí của bà, bà sẽ khuất tầm nhìn. Phải di chuyển thật nhanh. Ống thông thang máy tối đen như mực, hai sợi dây cáp đầy dầu nhớt đung đưa, một bên gắn thang bảo dưỡng bằng kim loại. Họ không còn thời gian để leo lên đó. Ray chuyển khăn trải bàn cho Matheson và Elizabeth. Ông chỉ họ buộc khăn giữa hai bàn tay. Chỉ mất một đoạn ngắn thôi. Ông trấn an cả hai và chỉ vào dây cáp. Giữ thật chặt và dùng giày để thắng lại. Cố gắng đừng gây ồn lúc mọi người chạm phải cái lồng bên dưới. Đợi chúng tôi ở đó. Ông nhận được cái gật đầu đầy lo lắng từ Elizabeth và ánh mắt chẳng mấy hài lòng của Matheson. Nhưng tiếng súng không cổ vũ cho những bất đồng. Elizabeth đẩy người về phía trước. Cô bám lấy sợi cáp bằng hai bàn tay bọc kỹ rồi nhảy lên. Khẽ rên vì sợ hãi, cô trượt xuống ống thông. Không còn thấy bóng dáng cô trong nền tối Masterson theo sau Cây gậy vẫn kẹp chặt dưới thắt lưng Trông như một thanh kiếm Đã trào vào vỏ Người ông khá dài Chỉ cần vươn tay về phía trước Là chạm vào sợi cáp Ông từ từ tuột xuống Đi thôi Rosaro thúc giục Bà không xoay người lại Mà bắn thêm hai phát Tôi sẽ theo sau ông Chốt chặn thang máy Đi đi, Piercy. Ray biết tốt hơn hết là không tranh cãi với phụ nữ, đặc biệt là người mang súng. Ông buộc khăn vào tay, nhảy bám lên sợi cáp. Ông trượt xuống, không quên gọi vọng lại, hối thúc Rosauro. Chưa dứt lời, bóng đen ngược sáng của bà đã xuất hiện ở mép cửa. Bà đảo người bám vào thang bảo trì, giật mạnh chốt phía trong. Cửa thang máy đóng lại. Bóng tối ôm chọn lấy Gray lúc ông thấy dây cáp rung lên khi Rosaro bám theo. Mắt Gray mau chóng làm quen với màn tối. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa ở mỗi tầng. Ông đếm ngược từng tầng một cho đến khi nhận ra bóng của lồng thang máy phía bên dưới. Có hai người đang tụm lại một khóc. Ánh lửa lập lè từ chiếc bật lửa của Elizabeth. Gray thẳng người lại. nhẹ nhàng đáp xuống nóc thang máy một lát sau Rosaro cũng tuột xuống ngay cạnh ông ray tìm thấy cửa sập dành cho hoạt động bảo trì ông rút vũ khí và mở hé nắp quan sát lồng thang máy bên dưới trống rỗng cửa đóng kín ông ra hiệu cho mọi người ở yên trên nóc một tay bám vào cạnh cửa ray thả người rơi xuống gập mình nhẹ nhàng vũ khí trên tay sẵn sàng ông chạm vào nút mở cửa những tiếng hét hoảng loạn từ phía tiền sảnh loạt súng nổ đã biến cái khách sạn thanh bình thành một tổ ong không đến nỗi tệ mớ hỗn độn có khi lại giúp ích cho họ ray nhấn nút cửa thang máy trượt mở ông nhanh chóng lao ra ngoài khoảng trống và né về bên trái nơi có chậu cọ kiềng cao ngang hông cả tiền sảnh lúc nhúc người ban quản lý khách sạn la ó bằng tiếng hindi lẫn tiếng anh dịch chuyển vài bước ray lập tức nhận ra hai nhân vật trông rất điềm tĩnh mặc áo khoác dù tiết trời oi bức hai tay nhét vào túi áo ông thấy có cả tai nghe liên lạc chúng cũng bắt đầu để mắt đến ông nhưng sự xuất hiện đột ngột chẳng hề mong đợi đã khiến chúng không cảnh giác mặc cho đám đông ray không còn lựa chọn nào khác Là phản ứng thật nhanh Một cuộc đọ súng kéo dài Cũng chỉ đủ đe dọa thêm vài mạng sống Súng đã chĩa qua tầng lá cọ Ông bóp cò hạ gục tên đầu tiên Bằng một phát đạn ngay đỉnh đầu Xoay người trên đầu ngón chân Ông bắn thêm hai phát liên tiếp Vì biết mục tiêu không còn ở vị trí cố định Viên đạn đầu tiên Trúng vai tên thứ hai Khiến hắn bổ nhào Viên thứ hai đi xa hơn Ghim chặt vào bờ tường chát thạch cao Tay súng bắn trà qua túi áo khoác nhưng Ray đã kịp nằm xuống sàn nhà. Thạch cao nát vụn sau lưng ông. Tư thế nằm nghiêng, tay duỗi thẳng. Ông tiếp tục nổ súng. Chỉ cách sàn nhà khoảng chục cm, mắt cá chân của đối thủ bị bắn nát. Hắn đập mặt xuống sàn nhà lát đá cầm thạch, xương cằm vỡ vụn, không còn nhúc nhích. Ray vừa quay qua thang máy thì hai cánh cửa đóng lại. Những người chứng kiến màn đấu súng ở tiền sành chưa kịp hoàn hồn, tản ra các hướng. Tiếng la hét, gào thét vang lên khắp nơi. Ray đập vào nút gọi thang bên ngoài. Vô ích! Ông ngước nhìn lên bảng số. Ai đó đã nhấn nút gọi thang. Nó đang đi lên, di chuyển về hướng có tay súng tầng thượng. Ngồi thu mình trên nóc thang, Elizabeth nghe thấy tiếng dòng dọc bắt đầu quay. Trong chành lồng thang máy từ từ dịch chuyển, ai đó đã nhấn nút gọi. Miedra. Tiếng Rosauro rùa thầm bên cạnh. Elizabeth ngước nhìn lên căn hầm tối tăm dựng đứng. Ta phải làm gì đây? Cô hỏi, trên tay vẫn giữ nguyên bật lửa, ánh sáng lập lòe. Cô cảm thấy bất lực, thấy đôi bàn tay đang run rẩy thật đáng ghét. Cô ở lại đây. Rosauro cúi người thổi tắt ngọn lửa. Trong bóng tối, không được nói, không tạo ra âm thanh nào hết. Bà lách người qua khe cửa sập rồi rơi xuống thang máy. Đóng nắp lại. Bà khẽ nói vọng lên. Nhưng đừng khóa, chỉ là đề phòng. Đề phòng điều gì? Elizabeth vẫn làm đúng lời bà dặn. Cô khép cửa sập gần khít lại. Chỉ còn đủ hở để ngón út lọt qua Hình ảnh cuối cùng về Rosauro Là vũ khí trên tay bà đã sẵn sàng Cố nén tiếng chửi thề Vì vượt mất thang máy Ray chạy lên cầu thang Ông xô vài người trên đường đi Băng qua một đám túm tụm lại dưới sàn Tay ôm lấy đầu Ông leo ba bậc một lúc Cứ chạy đua như thế Chỉ tạm dừng để chắc chắn thang chưa ngừng lại Nếu lên trước một tầng Và nhấn nút gọi Ông có thể chặn thang máy trước khi nó kịp đến tầng thượng. Bỏ lỡ cơ hội ở tầng thứ hai, Ray tiếp tục chạy nước rút. Có tiếng la hét lạc giọng ở phía trên, khá lỗ mãng, có vẻ như bọn đột kích đang quay lại. Ray xông thẳng vào tầng ba để kiểm tra lối thang máy, suýt chạm phải tường, đúng hơn là một nhân vật lù lù đứng đó. Kowalski ở ngay cửa thang máy, một tay nhấn nút gọi. Ray, anh chàng xoa bụng ngạc nhiên. Trời đất, chuyện quái gì vậy? Chuông đổ, thang máy bật mở. Rosaro nhảy ra ngoài, súng chỉa trước mặt Kowalski. Ơ này, anh chàng bổ ngựa ra sau. Anh gọi thang máy à? Ray hỏi để xác nhận. Phải, tôi định lên nhà hàng xem thử cái gì gây ra chấn động vừa rồi. Gray không hiểu nổi cái gì đã ở trong đầu Kowalski. Tính ủ lì hay lười biếng. Mọi người ra ngoài. Gray hét lên. Rosaro đã ở trong tư thế sẵn sàng giúp Elizabeth và Masterson chui xuống nắp sập. Gray dẫn họ quay trở lại cầu thang. Kowalski hỗ trợ phía sau. Rosaro sát cánh bên ông lúc họ rút xuống cầu thang. Tôi nghe chúng nói tiếng Anh. Không phải giọng Anh, giọng Mỹ Ray gật đầu Ông vẫn còn nhớ Người đứng ngoài bảo tàng lịch sử Mỹ phù hiệu mang tên cơ quan tình báo quốc phòng Mabletopi Có kẻ nào đó biết họ ở đây Cả nhóm tiến về sảnh chờ Lúc này đã vắng vẻ Ray thúc giục mọi người Nhưng chưa kịp ra đến cửa Thì một nhân vật khác xuất hiện Hắn mang trên vai Khẩu súng trường tấn công M4 Sau lưng còn một nòng M-24 cỡ dài, khớp với tầm đạn của tên bắn tỉa. Đó chính là tay súng ở trên tầng thượng kế cận. Nòng súng chĩa vào mũi Matheson. Hắn không có ý định bắn trượt lần này. Đầu của tay súng bỗng bật về phía sau. Hắn khủy xuống như một con rối đứt dây, mặt úp xuống đất đánh cạch một tiếng. Ngay sau ót, thò ra chuôi con dao găm bằng thép sáng bóng. Luka đứng bên tháp nước đằng xa, một con dao găm khác vẫn lăm lăm trên tay ông. Ray đá khẩu súng trường sang một bên, Kowalski tóm lấy. Luka nhanh chóng lại gần, rút mạnh con dao găm. Cảm ơn ông, Ray lên tiếng. Tôi đang ở ngoài hút thuốc thì nghe thấy tiếng súng nổ. Luka giải thích, chỉ tay về phía khoảng sân. Nhận ra kẻ bắn tỉa bên kia đường, tôi đến đó. Tôi đăng lên thì hắn đi xuống Nên tôi nấp Rồi lén theo hắn trở lại đây Gray vỗ vai Tỏ ý biết ơn người đàn ông Gifty Ông ta đã cứu sống hết thảy Năm mạng người Gray chỉ ra cửa Mọi người đi thôi Phải thoát khỏi thành phố này Thật nhanh Họ vội vã lao về phía đường cái Nhanh cũng có cái khó của nó Kowalski than thở Anh chàng đứng lại Một tay chống hông, giấu đi một nửa khẩu súng trường mũi hách dưới vạt áo khoác. Ray ngược xuôi quan sát, dọc theo con phố kế cận cung cấp đủ mọi dịch vụ, hướng nào cũng đầy dãy taxi, xe kéo, xe hàng, xe tải, lẫn xe hơi. Tất cả đều đứng im, không nhúc nhích. Khúc hòa âm của kèn và nhạc vang lên inh ỏi, đan xen giữa tiếng hát và tiếng đồng ca, một lễ hội tưng bừng trên đường phố. Âm thanh náo nhiệt ấy không đủ che giấu hết mớ hỗn độn trong khách sạn. Ray nghe tiếng còi báo động hụ vang xa. Cảnh sát thành phố đã phát hiện ra cuộc đọ súng. Ông cũng nghe thấy những tiếng hét vọng lên từ tiền sành. Nhóm đột kích đã xuống tới nơi. Rosaro quay sang nhìn ông. Chúng ta làm gì? Tiếng động cơ mô tô cắt ngang lời bà. Ray xoay người lại. Phía bên trái, cách đó vài dãy phố, ba chiếc mô tô màu đen lượn lách giữa đám đông ách tắc. Rất nhanh, rất hung hăng. Chúng lao thẳng vào người qua đường, buộc họ phải nép về một bên. Ba chiếc xe tăng tốc hướng đến khách sạn. Mỗi tay lái mang theo một khẩu súng trường. Lại thêm mấy tên biệt kích. Ray kéo mọi người đi vào con phố, xèn kẽ những cửa hàng dịch vụ, thoát khỏi tầm nhìn. Ông quay sang Masterson giật lấy chiếc mũ trắng cả áo khoác nữa ông yêu cầu trong lúc mũ đã đội lên đầu anh định làm gì vậy matterson vừa cởi áo khoác vừa thắc mắc tên bán tỉa nhắm vào ông trước tiên tiến sĩ matterson ông là mục tiêu chính piace rosaro hiểu ra ý định của ông gray khoác chiếc áo thùng thình lên người Tôi sẽ đánh lạc hướng mấy chiếc mô tô. Ông giải thích, một tay chỉ con đường nhộn nhịp, tay còn lại hướng về con phố hẹp. Bà đưa mọi người theo lối đó, ta sẽ tập trung ở pháo đài trên đường vào thành phố. Mất vài giây ngẫm lại kế hoạch, Ray đưa ra, Rosaro nhanh nhẹn gật đầu. Tôi đi theo ông, Kowalski đề nghị. Anh chàng tiến lên một bước từ chỗ Elizabeth, nâng vũ khí lên. Ông sẽ cần hỗ trợ. Rosero gật đầu tán thành. Anh ta hỗ trợ anh tốt hơn tôi. Tôi chỉ đủ khả năng bảo vệ thường dân. Không còn thời gian tranh luận. Anh chàng có chút võ thuật cộng với khả năng bắn súng. Đi thôi. Ray thúc giục. Ngài Pierce. Ray quay người lại. Matheson tung cây gậy về phía ông. Bài cải trang hoàn tất. Đừng làm mất nó thôi Chuôi ngả voi từ thế kỷ 18 đấy Ray vội vã hòa vào lòng đường Kéo theo Kowalski phía sau Ông vừa chạy Vừa giả vờ loạng choạng, Vùng gậy hét lên bằng giọng anh Ai đó cứu với Có kẻ chết tiệt đang cố giết tôi Ông chạy về hướng con đường tổ chức lễ hội Len lỏi giữa những chiếc xe hơi đã cũ Những chiếc xe bò đứng im lìm Sau lưng họ Ba chiếc mô tô chạy chậm chậm, nhát gừng, rồi ngừng ngay cổng khách sạn. Nhưng chẳng bao lâu lại rú lên đầy hung hãn. Đuổi theo họ. Kowalski đắc trí. Chúng đã dính mồi 6 giờ 33 phút sáng, giờ ISD, thủ đô Washington, D.C. Tiếng gõ cửa làm Penter giật mình. Ông đang lơ mơ chợp mắt trên bàn. Chống hai khủy tay lên bàn cho tình ngủ Một tập hồ sơ và kết quả thí nghiệm của Lisa và Malcolm lại hiện ra trước mắt Trước đó, ông đã khuyên khát nằm nghỉ ngơi ở một chiếc giường trống trong phòng y tế Riêng ông thức cả đêm Mặc dù biết bản thân cũng không nên bỏ qua lời khuyên hữu ích ấy Ông nhấn nút mở khóa ngay dưới hộc bàn Cánh cửa tự động mở Ông nghĩ đó là Lisa hay Malcolm Ông nhổm người dậy với vẻ ngạc nhiên, khẽ nhấc chân lên. Một người đàn ông rong ròng cao, vai rộng, mặc bộ com lê màu xanh, mái tóc hùng đỏ trải gọn về phía sau, gần như đã chuyển màu xám ngà. Shin Shin McKnight là giám đốc DAPA và là cấp trên trực tiếp của Penter. Ông cũng chính là người đã tuyển dụng Penter vào Sigma hơn 10 năm về trước. Lúc đó, Shin còn ngồi ở vị trí của Penter. McKnight là giám đốc đầu tiên ở Sigma. Ông nhìn xa trông rộng, từng biến ý tưởng của park thành hiện thực. Nhưng quan trọng hơn cả, Shin là một người bạn, một cộng sự tốt. Ông vẫy tay ra hiệu cho Penter ngồi yên. Không phải đứng dậy đón ta đâu, con trai. Ông hóm hình. Ta không định lấy lại cái ghế đó. Penter mỉm cười. Ngày đầu tiên nhận chức giám đốc, Shin đã gửi cho Penter hẳn một thùng thuốc kháng axit dạ dày. Ông nghĩ đó chỉ là một món quà đùa vui. Nhưng vài năm sau đó, Penter đã sử dụng hết cả nửa thùng. Shin, tôi có linh cảm công việc của anh không mấy tiến triển. Ngày hôm nay thì không. Shin ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi đã kiểm tra lai lịch người đàn ông Mà Pia nhìn thấy ngoài bảo tàng Marpleptopi John Marpleptopi Vậy đó không phải là căn cước giả như anh ấy nghĩ Trái lại, Marpleptopi là một trưởng phòng thuộc cơ quan tình báo quốc phòng Ông ta có nhiệm vụ giám sát Liên bang Nga và các quốc gia độc lập của Nga Peter nhớ lại đánh giá ban đầu của Marcombe về cái nơi park tiếp xúc với nguồn phóng xạ chết người chenobin vai trò của mapleptop trong vụ này là gì ông ta có đồng minh lớn trong các cơ quan tình báo xin tiếp lời nổi tiếng vì tàn nhẫn và đường lối thao túng ông ta cũng nổi tiếng là kẻ có khả năng làm mọi chuyện để đạt được mục đích một con bài chủ lực của washington Làm thế nào ông ta lại dính líu đến vụ này? Tôi đã đọc báo cáo cập nhật. Anh biết tất cả về dự án Stargate đã được công khai. Nó kết thúc ra sao giữa những năm 1990? Nhưng nó chưa chấm dứt. Pinter sen ngang. Những năm cuối, nó mất tích ngay trong cơ quan tình báo quốc phòng. Chính xác, nó biến thành dự án của Mabletopi. Ông ta bắt đầu tiếp cận từ năm 1996 nhờ có hai nhà khoa học người Nga. Họ đang tiến hành phiên bản Stargate của Liên bang Soviet. Họ phụ thuộc nhiều vào các quỹ tài trợ nên đã tìm đến chúng ta. Ta đồng ý giúp đỡ, cũng vì lợi ích đôi bên trong cái trật tự thế giới mới không giới hạn kẻ thù này. Vậy là một nhóm nhỏ các thành viên nhà Johnson được giao nhiệm vụ hợp tác với người Nga. Lúc này, toàn bộ dự án bắt đầu đi sâu vào con đường chia rẽ, tiêu tan, chỉ một thiểu số biết đến sự tồn tại của nó. Cho đến lúc Archibald chạm vào ngưỡng cửa ấy, Penter ngậm ngùi. Chúng tôi tin là ông ấy đã tìm cách tiếp cận họ để lôi bằng chứng giả ánh sáng. Về những tội ác được thực hiện dưới danh nghĩa khoa học, Dưới danh nghĩa an ninh quốc gia Xin chỉnh lại lời Penter Phải nhớ cho kỹ Đó là công cụ bôi trơn Cho những cái bánh xe ở Washington Tiếp tục chạy Đừng đánh giá thấp Marplectope Hắn biết cách chơi trò này Hắn tin mình là một nhà ái quốc thực thụ Hắn cũng đã đi một quãng đường dài Để gây dựng hình ảnh ấy Trong giới tình báo Ngay tại đây và cả ở nước ngoài Pinter lắc đầu. Xin tiếp tục. Marpletopi đã tập hợp mọi cơ quan tình báo trong nước để đi tìm cái hộp sọ anh đang nắm giữ. Không khó tưởng tượng nếu CIA, FBI, NSA, NRO, ONI xuất hiện. Tôi dám cược là hắn thuê cả mạng lưới gián điệp đã nghỉ hưu tại AARP. Xin cố nở nụ cười mệt nhọc sau câu nói đùa. Tôi không thể che giấu mãi vụ này. Achiha bị bắn ngay trước trụ sở của anh. Ông ấy có liên hệ với nhà Jackson, với Sigma, khó lòng mà được bỏ qua. Sau khi chính phủ lên kế hoạch giám sát đối với hoạt động của ta năm ngoái, nhiều dấu vết mật đã kéo đến đây. Vậy anh có ý gì? Penter dò xét. Tôi nghĩ đã đến lúc chiếc hộp sọ vài xuất hiện trở lại. Những con sói đang khép chặt vòng vây. Tôi có thể chuyển giao chiếc hộp sọ cho cơ quan tình báo khác. Sigma sẽ không lên can gì. Ông bắt gặp cái nhìn không chớp mắt từ bên tờ. Nhưng như thế chỉ cho phép anh có nửa ngày còn lại bên đứa trẻ. Nếu Gray cùng đồng đội không có câu trả lời nào trước lúc đó, ta buộc phải trao trả cô bé. Tôi sẽ không làm vậy, Xin. Có lẽ anh không còn lựa chọn nào khác Pinter đứng bật dậy Vậy anh gặp đứa trẻ trước đã Nhìn cho kỹ những gì đứa trẻ phải gánh chịu Rồi nói cho tôi biết Có thể nào trao cô bé cho Mableptopi Pinter nhận ra thái độ lẩn tránh của người Ông luôn xem là thầy Tuyên án vắng mặt Bao giờ cũng dễ dàng hơn Nhưng rồi Xin vẫn gật đầu đứng dậy, ông không bao giờ lùi bước trước khó khăn, đó là lý do khiến Peter hết mực kính trọng ông. Vậy thì ta đi gặp cô bé. Xin kết thúc. Họ cùng bước ra ngoài, đi bộ xuống hai tầng lầu đến chỗ đứa trẻ. Đến nơi, Peter nhận ra Khát và Lisa đang đứng ở cuối sảnh gần cửa phòng cô bé. Khát có vẻ bối rối, Peter biết rõ Cát đau buồn ra sao sau khi nhìn thấy bức tranh vẽ người chồng. Nhưng cuối cùng bà đã bình tĩnh lại. Bà mở ví cho cô bé xem bức ảnh cô con gái Penelope lúc còn nhỏ, hy vọng tạo được liên hệ nào đó với đứa trẻ. Lần trong những bức ảnh có cả chân dung của Mock. Nhưng tôi chắc là cô bé chưa từng thấy nó. Cát nói vậy khá chắc chắn. Cách giải thích duy nhất thuộc về bản năng. rằng cô bé bằng cách nào đó đã lấy được hình ảnh về mốc từ trong đầu cát người luôn ở trong trái tim bà dù sao cát cũng đã bình tĩnh hơn và đồng ý rằng nghỉ ngơi bây giờ là điều tốt nhất mệt mỏi khiến bà kiệt sức nhận ra sự có mặt của hai người cát không thể đợi thêm bà tiến đến với vẻ hết sức lo lắng giám đốc bà vội vã Chúng tôi định gọi cho ông, cô bé lại sốt cao đột ngột, ta phải làm gì đó." Lisa nghĩ, nghĩ là cô bé sắp chết. 2 giờ 35 phút chiều, thành phố Agra, Ấn Độ. Ray sải bước xuống đường, càng gần ngã tư lớn phía trước, giao thông càng rối ren, khách bộ hành san sát nối đuôi len qua những chiếc xe ỉ ạch. Lễ hội đã làm cho con phố chính ủn tắc, mọi phương tiện hướng sang những con đường lân cận. Tiếng kèn inh ỏi, tiếng chuông xe đạp rung lên, tiếng mọi người la hét, chửi bới. Sau lưng họ, động cơ mô tô đã hết gầm rú, chỉ còn lại tiếng lên ga yếu ớt. Ngay cả đám người săn đuổi cũng bị kẹt trong vũng lầy nhân sinh ấy. Ray vẫn cố gắng cúi thấp. Kowalski bám sát ông, Nấp dưới cánh mũi một chiếc xe ngựa kéo. Vài đứa chuẩn bị đi bộ theo ta. Ray ngoái nhìn lại. Ba chiếc mô tô màu đen từ từ dừng lại. Những tay lái lụa bỏ xe lên vào đám đông phía sau. Hai tên đi sát lề, tên còn lại xuống giữa lòng đường. Ba mối đe dọa, thật ra đã được nhân đôi. Không thích những kẻ dư thừa này chút nào. gray lầm bẩm ông vạch nhanh kế hoạch xử lý nhắc nhở cô Waski những điều cần làm cùng với địa điểm gặp mặt. Tôi sẽ đi đường trên, anh theo đường dưới. Anh chàng to cao, cúi thấp người bước xuống xe tải. Đam chiêu nhìn vào mấy bãi phân ngựa, lừa lẫn lạc đà dưới chân. Sao tôi lại phải đi con đường dưới? Vì tôi đang mặc đồ trắng. Lắc đầu. Kowalski cúi thấp hơn nữa một tay chạm vào mặt đường anh chàng quay đầu về hướng khách sạn giữ chặt chiếc mũ Panama trên đầu Gray nhảy lên cốp một chiếc taxi chạy trên nóc xe lao đến lễ hội mặc cho tiếng giày nện sầm sập ông tiếp tục băng qua nóc và mui một xe trước mặt đáp xuống mặt đất rồi lại trèo lên nóc mấy chiếc xe hơi taxi lẫn xe chở hàng tiếng la ó những nắm đấm đe dọa sau lưng ông. Di chuyển trên cao vẫn là cách màu chóng đặc biệt là trong điều kiện giao thông chen lấn như thế này. Ray quay lại nhìn, đúng như mong chờ mấy tên rượt đuổi đã phát hiện ra ông. Cả bà cũng quyết định đi trên cao để không mất dấu. Chúng đuổi theo từ ba hướng tách biệt. Chí ít, chúng chưa dám thử sức với súng ống trong tình trạng mất thăng bằng liên tục. Ray cúi thấp người, dùng gậy của Matterson để giữ thăng bằng, nhảy cóc về hướng lễ hội náo nhiệt. Ông cần phải nhử cho bộ ba kia rời xa mấy chiếc mô tô, chia tách và chế ngự chúng. Trượt khỏi nóc một chiếc xe tải, Ray quan sát biển người đông nghịt phía sau. Hiện giờ đúng là tình hình y hệt câu, biển cả mang đến những con cá mập háo đói. Ray không nhìn rõ Kowalski... Nhưng tận mắt chứng kiến tay nghề của anh chàng. Ở đằng xa, mấy chiếc mô tô đầu tiên ép sát một chiếc xe tải. Vừa chờ tới đầu xe, tên lái mô tô đột ngột bị lôi ngược trở lại, giật bắn người. Gray nghe thấy tiếng pop pop pop vọng lại từ xa, giống như tiếng pháo mừng lễ hội. Cả chủ lẫn xe chìm vào biển người khuấy động. Kowalski vẫn ẩn nấp đầu đó, trong lúc những kẻ rượt đuổi còn mải mê để mắt tới Gray. Anh chàng to lớn dễ dàng trụ lại phía sau. Thọc khẩu M4 mới đánh cắp vào người tên lái mô tô khi hắn đi qua. Người dựng đứng, cổ họng bị siết chặt. Nhưng lũ cá mập vẫn chưa kết thúc săn mồi giữa đại dương. Gray giao phó trách nhiệm đổ máu cho anh chàng to lớn, tiếp tục hòa mình vào mớ hỗn độn của lễ hội. Cả hát, nhảy múa, trúc tụng, gửi vang xen lẫn la hét, nhạc nổi lên từ những điệu kèn và vang vọng âm thanh loàng xoảng từ những mảnh trũng trẻ. Đó là lễ hội Janmastami kỷ niệm ngày sinh của thần Krishna. Đứng ở vị trí thuận lợi, ông thấy một nhóm người đang nhảy điệu lila vũ điệu Manipuri truyền thống biểu trưng cho những năm đầu đời tinh nghịch của thần Krishna khi ngài vui đùa cùng với những thiếu nữ vắt sữa bò. Xen giữa đám đông tất bật là lớp lớp thanh niên đang tạo thành một tháp người, chạm đến chiếc bình đất nung treo cao trên phố. Những chiếc được gọi là Hanji Bên trong chứa đầy sữa đồng và bơ. Trò chơi tái hiện lại thành tích rất ngây ngô của thần Krishna khi ngài và đám bạn thời niên thiếu ăn trộm bơ của nhà hàng xóm. Gray lắng nghe điệu hát bè truyền thống. govinza Govinda, Một cái tên khác của thần Krishna. Gray tiếp tục chạy đua qua những nóc xe chạy dọc lễ hội Con đường phía trước bị chặn Giao thông chuyển hướng Lối đi của Gray kết thúc ngay bên hẻ phố Ông nhảy xuống từ mùi chiếc taxi cuối cùng và len vào đám đông Trên giữa những người tham gia cuộc vui Ông cởi bỏ mũ áo trà trộn dưới hình dạng đã hết cải trang Một tay giữ gậy tay kia ép sát khẩu súng lục vào đùi. Ông cùng đoàn người tiến về phía trước. Những cửa hàng, những xe đẩy thức ăn bên lề lễ, lễ hội tràn ngập khách hàng quen, xếp dọc con phố. Mục tiêu của ông là đây. Theo như kế hoạch, ông sẽ gặp lại Kowalski ở góc quảng trường phía tây bắc. Họ chưa dám đi tiếp đến chỗ hẹn ở pháo đài, chừng nào chưa ngắt bỏ được mấy cái đuôi. Trước mặt Gray là một tòa nhà có lối thoát hiểm. Cầu thang bằng kim loại chạy dọc bên ngoài. Những ban công kín người đang thưởng thức lễ hội bên dưới. Ray trèo lên tầng 2 để quan sát đám đông rõ hơn, đồng thời tìm Kowalski. Lên đến nơi, Ray thấy một tên đang đứng ở nơi chiếc xe tải ông đã nhảy qua. Hai tên đồng bọn còn lại đã hòa vào đám đông, nhưng dễ dàng nhận ra bởi mũ bảo hiểm đen còn đội. Một tên cúi xuống nhặt chiếc mũ trắng đã bị dẫm bẩn. Hắn quàng đi trong nỗi ghê tởm lẫn bực dọc. Gray hy vọng chúng sẽ nghĩ chẳng còn gì vớt vát để mà rút lui. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng. Kowalski đột nhiên xông vào đám đông. Áo khoác của anh chàng bị nhào nát. Tay trống không, cầm dính đầy máu. Nhưng điều tệ nhất là chiều cao của anh chàng. vai và đầu nhô cao hơn cả những người trung bình tham gia lễ hội. Anh chàng đưa một tay che tầm mắt, chăm chú dõi theo đám đông. Lúc này đây, Kowalski không phải là cá mập giữa biển khơi. Một trong những tên đội mũ bảo hiểm đã nhận ra Kowalski và hướng đi của anh chàng. Chúng bao vây từ các hướng. Tình hình không ổn. Ray xoay người lại. Đường đã đông hơn, cầu thang chật cứng người. Chưa bao giờ ông lại rơi vào giữa một biển người đúng lúc như thế. Chỉ còn cách trèo lên lan can rồi nhảy ra khỏi đó thẳng đứng. Rất may, trên đầu ông có sợi cáp khá chắc, bám đầy dầu, được bắt từ ban công phía trên, ngang qua quảng trường. Ray vươn tay, ngoắc chuôi cầm của cây gậy vào đó. Ông lấy đà rồi vung chân trượt theo sợi cáp. Sức nặng được tăng lên, Bởi chính giữa treo một chiếc bình đất nung ra hy hàn di khá lớn. Ông nắm chặt gậy, tay còn lại buông xuôi. Gót vừa chạm tới đầu một tên đội mũ, Gray ra đòn bằng hai chân. Cú va chạm để ngã hắn xuống đất. Chiếc mũ bảo hiểm vỡ tan như vỏ một quả óc chó. Gray chạm phải đỉnh tháp do những thanh niên đang với lấy chiếc bình tạo ra. Ông xô người đang ở trên cùng khỏi chiếc cọc giành lấy vị trí đỉnh tháp. Trong lúc người thanh niên của quạng suýt ngã, chiếc gậy tròng trành tuột xuống, khẩu súng lục của Gray cũng rơi theo. Những gương mặt ngước lên nhìn ông, trong đó có hai tay súng còn sót lại. Mất vũ khí, Gray lấy thăng bằng trên vai người đàn ông bên dưới. Ông vươn tay tóm lấy phần đáy trước bình, tháo nó ra khỏi móc cài, khẽ cầu thần Krishna rồi tung về phía tay súng đứng gần nhất. Lời khẩn cầu của ông được đáp trả. Chiếc bình nặng nề rơi đúng vào khuôn mặt nhấp nhô của hắn, vỡ toang. Những mảnh đất nung và bơ trộn lẫn. Hắn ngã gục. Tên thứ ba đã giơ súng trên tay. Vừa lúc đám đông bắt đầu la hét, hắn nhắm hai phát đạn vào Ray. Nhưng Ray không còn ở đó. Tháp người đã đổ sụp từ bên dưới. Đạn xuyên qua khoảng không trên đầu Ray lúc ông ngã xuống. Cả thân hình ông đáp giữa rừng tay. Gray vật lộn cố tìm ra một chỗ đứng. Tay súng vẫn rình rập đâu đó quanh chiếc cọc, sẵn sàng ngắm bắn. Chẳng may cho hắn, một vệt trắng mờ ảo bỗng đập vào mắt. Cú đánh này lửa từ chiếc cán gậy bằng ngà của Matheson khiến đầu hắn bật ngửa. Kowalski đã đoạt lấy chiếc gậy, động tác dứt khoát như một vận động viên bóng chày xoay người phát bóng. Tay súng ngã sóng xoài dưới mặt đường Máu trào ra Kowalski chộp lấy khẩu súng của hắn Rồi ngoảnh tìm chiếc gậy văng trong đám lộn xộn Toàn tay với chân Ray đã túm được nó Còn Kowalski kéo ông đứng lên Chết vì bơ Anh chàng to cao mỉa mai Không tệ nhỉ P.E.C Cho ông kinh nghiệm mà phòng ngừa cholesterol Cả quảng trường náo loạn Mọi người tàn ra, cảnh sát mặc sắc phục cố gắng áp đảo dòng người trên lấn. Ray và Kowalski thành thơi hòa vào đám đông ùn ùn đổ về những con phố lân cận. Sau vài phút hỗn loạn, pháo đài sa thạch đỏ tọa lạc bên bờ sông Yamwa đã lửng lững hiện ra. Cả hai băng qua bức tường cổ, vây quanh pháo đài của Akba Đại Đế, điểm thu hút khách du lịch chính trong thành phố chỉ sau đền Thai Mahan. Taxi, xe tải và cả xe limo đậu dọc đại lộ phía trước. P.S.E. Có tiếng ai đó gọi ông. Shai Rosauro đứng cạnh một chiếc limo, chiếc cá vòi trắng dài và sang trọng, vẫy tay về phía ông. Ông lại gần, Luca cũng ở đó. Matheson và Elizabeth đã yên vị trong xe. Không kín đáo cho lắm. Ray hướng mắt về phía trước xe. Thế mới đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Rosaro giải thích bằng một nụ cười danh mãnh. Còn nữa, ai dám càng ta dạo chơi chút ít nhỉ? Phụ nữ biết rõ họ đang nói gì đấy. Kowalski xem ngang rồi xài bước về phía đầu xe. Chắc họ để tôi lái. Không. Ray và Rosaro đồng thanh. Hơi tự ái. Kowalski cau mày bước lui, khom người chui vào phía sau xe. Rosaro theo gót. Trước khi lên xe, Gray quan sát lối đi bộ và cả những con đường, không có dấu hiệu bị theo dõi. Hy vọng họ đã dứt điểm lũ bám đuôi. Ông ngó quanh rồi đăm chiêu ngắm nhìn dòng sông uốn khúc. Từ đằng xa, ngôi đền cầm thạch trắng lung linh trong nắng, êm đềm và vĩnh cửu, yên giấc bên làn nước tỏa ánh mặt trời. Ray xoay lưng về phía ngôi đền. Người đã khuất mới có được giấc ngủ thanh bình đến vậy. Ông vừa bước vào xe, Matheson đã bày tỏ thái độ phẫn nộ. Anh làm gì cái gậy của tôi thế này? Ray ngồi thụp xuống ghế, cán cầm bằng ngà thế kỷ 18 bề bếp máu. Những họa tiết công phu hình con xếu bị mài nhẵn bởi chuyến du hành trên dây cáp. Cái gậy. là mối lo ngại nhỏ nhất của ông thôi sao thưa giáo sư gray nói matherson không nén được ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm khi xe lùi khỏi vệ đường gray chỉ vào một bên tai bị băng bó của giáo sư ai đó đang cố giết ông đấy câu hỏi đặt ra cho ông tiến sĩ matherson là tại sao Bitte sie, now. Now. Now. Now.